Giang Ân xin được nói lời cảm ơn với tất cả quý vị đã ủng hộ và chân thành lắng nghe CD Tình Yêu và Thập Giá. Đó như là một đóng góp nhỏ nhoi của Giang Ân với nền thánh nhạc Việt Nam. Ước mong sao thánh nhạc Việt Nam ngày càng được phát triển và phong phú hơn. Qua CD này, Con xin đặc biệt cảm ơn Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giáo mục giáo phận Long Xuyên, người đã yêu thương, nâng đỡ và giúp con hoàn thành CD Mối Tình Yesu 3. Và nếu như vẫn đẹp lòng Chúa và được Chúa thương chúc lành. Giang ân xin hẹn gặp lại quý vị trong CD Mối Tình Yesu 4 với chủ đề Dòng đời đổi thay